Hôm sau, Hải Thịnh đã đến công ty để làm việc lại. Lúc vào phòng làm việc của Minh Quân, cô nghe bên trong hình như đang có người, lại còn nói lớn tiếng nên không vội vào. Sao anh lại chuyển ba qua phòng thường? Minh Quân bình thản nói, như vậy sẽ tiết kiệm, giờ ba cô cũng chỉ nằm một chỗ thì ở đâu cũng vậy mà. Anh nói vậy là sao? Đó là ba em mà, em muốn ba được chăm sóc tốt nhất. Vậy cô tự trả tiền cho ông ta, còn tôi không có tiền dư. Minh Quân, anh đang nói gì vậy? Đó là ba vợ anh đó. Tôi chưa bao giờ coi ông ta là ba vợ cả. Chúng ta cũng chưa đăng ký kết hôn mà. Thủy Tiên ngỡ người trước khi đám cưới, cô có nói chuyện đi đăng ký kết hôn. Nhưng vì Minh Quân bảo bận rồi cứ hẹn. Xong anh lại dặn cô ba có hỏi, thì bảo đã đăng ký xong. Thủy Tiên vì yêu anh cũng như tin tưởng nên nghe lời. Sau khi cưới rồi ba cô gặp chuyện nên cô cũng quên mất. Giờ nghe Minh Quân nói cô mới bàng hoàng Anh lừa tôi Anh nói sẽ đưa tôi đi đăng ký kết hôn Nên tôi mới ký tên chuyển nhượng Sau công ty cho anh Còn cả giấy tờ nhà Sau cô ngu thì cô chịu Minh Quân anh biết tôi yêu anh nhiều thế nào Vì yêu mà tôi tin Nghe theo anh Giờ anh đối với tôi như thế Anh là tên khốn nạn Tôi khốn nạn ư So với những gì ba cô đã làm Nó chẳng là gì cả Tôi chỉ lấy lại những thứ ông ta đã cướp mà thôi Bà tôi cướp gì của ai? Anh đừng nói bậy Vậy thì cô nên về hỏi lại ba mình đã làm chuyện tắng tận lương tâm gì? Thủy Tiên mơ hồ nhận ra giữa ba mình và Minh Quân có thủ án gì đó Có phải anh lợi dụng tôi để trả thù không? Anh chưa từng yêu tôi Cô thông minh rồi đó, chỉ tiếc là quá muộn Cô nghĩ sao tôi yêu cô? Anh là đồ hỗn Thủy Tiên nổi điên nhào đến đánh Minh Quân Là đàn ông nên anh không xa tay với phụ nữ nên cảnh cáo. Tôi không muốn đánh phụ nữ, cô muốn giữ mặt mũi thì tự rời khỏi đây đi. Tôi không đi, anh đừng tỏ ra mình thanh cao. Loại đàn ông lợi dụng phụ nữ để đạt mục đích như anh tôi khinh thường. Thủy Tiên vu nước bọt vào mặt Minh Quân, tức giận nên anh đã tát mạnh vào mặt cô, làm cô ngã ra sàn. Chát! Thủy Tiên gào lên, Minh Quân tôi liều mạng với anh. Hải Thịnh nghĩ mình nên vào để ngăn mọi chuyện trở nên xấu hơn. Có chuyện gì vậy? Thấy Hải Thịnh gương mặt minh quân dịu xuống, anh cởi bỏ áo vest văng bỏ một góc vì bị bẩn rồi tiến đến chỗ cô. Em mới đến hả? Dạ. Em về phòng đi, giải quyết xong chuyện ở đây rồi anh sang. Anh lo cho nó à? Hay sợ nó biết bộ mặt xấu xa của anh? Anh ấy có xấu hay không tự tôi biết. Còn cô tôi nghĩ nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Mặc kệ cô ta Muốn nhục mặt thì dáng chịu Yêu anh mới là nỗi nhục lớn nhất của tôi rồi đó Minh Quân Ngay từ đầu tôi đã thấy cô ta không giống như em họ mà anh đã nói Có phải hai người Không để Thủy Tiên đoán mò Minh Quân rất khoát nói Tôi cũng không giấu cô để làm gì Sự thật Hải Thịnh không phải em gái của tôi Mà cô ấy là người tôi yêu Hải Thịnh chấn động không dám tin vào điều mình vừa nghe Minh Quân yêu cô hay nói để cắt đứt tất cả với Thủy Tiên. Trực giác tôi đã không sai. Các người giỏi diễn kịch lắm. Tôi sẽ không để cho hai người yên ổn đâu. Thủy Tiên lộm cô đứng dậy, cô chừng mắt nhìn lần lượt Hải Thịnh và cả Minh Quân với sự căm thù. Cánh cửa bị Thủy Tiên đóng sầm một cái thật mạnh. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người. Hải Thịnh nhích người giữ khoảng cách với Minh Quân. Cô nói, Anh lật bài ngửa với cô ta hết rồi à? Ừ, mọi việc đã xong anh cũng muốn vạch rõ danh giới với cô ta. Anh không muốn diễn nữa. Anh quá mệt và ngán ngẩm cô ta đến tận cổ. Vậy công ty của ông ta bây giờ là của anh. Không chỉ như vậy, còn có căn nhà hiện tại nữa. Anh đã dụ cô ta đưa giấy tờ nhà cho anh. Bây giờ xem như ông ta trắng tay. Em có vui không? Hải Thịnh không vui cũng không buồn. Cô chẳng để ý đến tài sản của ông ta. Cái cô muốn chính là bắt ông ta chịu trừng phạt của pháp luật, nhưng việc đó quá khó. Bây giờ tuy ông ta đã chịu quả báo, nhưng chắc gì ông ta hối hận về những gì mình đã làm. Vậy giờ ông ta vẫn ở bệnh viện hả? Không có tiền để ở phòng dịch vụ, nên đưa sang phòng thường, nhưng không sớm cũng sẽ bị đuổi thôi. Em muốn đến gặp ông ta. Vậy để anh đưa em đi. Mấy ngày nay anh bận lo chuyện công ty, giờ xem như tạm ổn. Nên anh có thể đi cùng em. Có chú Hòa chờ em đi được rồi. Anh lo công việc của công ty đi. Ừ. Vậy thôi, em về phòng làm việc. Hải Thịnh vừa quay người đi, Minh Quân bất ngờ lên tiếng. Anh còn chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì vậy anh? Chuyện lúc nãy anh nói với Thủy Tiên thật ra... À, em hiểu mà. Anh cố tình nói vậy để triệt để cắt đứt với cô ta thôi. Bộ anh sợ em nghĩ lung tung hả? Không có. Không còn gì nữa, em về phòng nha. Nhìn Hải Thịnh rời đi, lời trong miệng định nói lại chẳng thể thốt ra. Mình quân muốn thổ lộ tình cảm với cô, nhưng cô lại hiểu lầm. Trước đây anh bị áp lực trách nhiệm, nhưng bây giờ thì khác. Anh thích cô nên muốn theo đuổi, nhưng giờ đành để cơ hội khác. Anh phải nhanh chóng xử lý nốt cho xong chuyện nhà Thủy Tiên. Đến tầm 10 giờ, Hải Thịnh đã giải quyết xong công việc nên ra ngoài. Cô có báo với Minh Quân một tiếng Cô gọi tài xế Hòa trở đến bệnh viện mà ông ta đang nằm Đến nơi một mình cô vào còn tài xế Hòa chờ bên ngoài Hỏi được số phòng ông ta đang nằm Cô đã đi đến Vừa tới cửa cô đã Nghe giọng ông ta phàn nàn Bà có hỏi Thủy Tiên chưa Sao tự nhiên chuyển qua phòng thường Ở đây bức bối ồn ào tôi không chịu nổi Tôi có nói với con rồi Nhưng chưa thấy con trả lời Giờ tôi nằm đây giao hết cho nó Mà nó lại để tôi nằm cái phòng thường thế này mà coi được Ông thôi đi Còn không phải do ông mẻo mỡ mà ra Đã tuổi này rồi mà còn ham hố Đáng lẽ tôi nên mặc xác ông Tôi là người làm ăn có danh tiếng Khi đi xã giao cũng cần có người đi cùng Không lẽ tôi đưa bà theo Bà già rồi lại còn đau bệnh liên miên Mà đó cũng chỉ là nhu cầu Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm trong gia đình mà Ông nói cứ như là ông làm đúng vậy Ông không xem, giờ nằm đây ông báo ai? Sao không giỏi kêu nó vào nuôi ông đi? Chỉ sợ bà không cho, chứ tôi nói tiếng cối vô ngay. Bà Diễm tức đến muốn tăng sông. Đến giờ phút này, bà thấy chồng bà vẫn không quay đầu hối cải về những việc mình đã làm. Còn trông mong nhung nhớ cô người tình trẻ. Bà rất muốn mặc kệ, nhưng vì tình nghĩa vợ chồng nên bà túc trực chăm sóc. Không muốn nói tới bà định ra ngoài thì nhìn thấy Hải Thịnh. Chào bác! Cháu tới thăm ông ấy hả? Cháu vào ngồi chơi. Bà Diễm rất vui đi đến nắm lấy tay cô, nhưng cô đã tránh né. Thái độ xa cách của cô làm bà Diễm thấy lạ, còn ông Chí nằm trên giường bất động nhưng vẻ mặt lại hớn hở. Cháu đến thăm bác, vậy chủ tịch bằng có đi cùng không? Cô đáp lại một câu xanh dờn khiến cả hai ông bà phải chưng hửng gương mặt cũng dần biến sắc. Tại sao tôi phải đến thăm ông hả? Ông Trần Văn Thân. Khi nghe được Hải Thệ gọi đúng cả tên lẫn họ mà ông ta đã cho vào quên lãng thì sắc mặt tái xanh. Còn bà Diễm lại cười gượng giả ngu. Người cháu vừa nói là ai vậy? Cả tên chồng mình bà cũng quên luôn rồi sao? Hay do làm chuyện xấu sợ bị phát hiện mà quên đi nguồn cội cả tên ba mẹ đặt cho mình cũng chối bỏ? Cháu nói gì mà bác không hiểu gì cả. Hôm nay cháu đến thăm bác trai bác rất cảm ơn. Tôi đã nói tôi không đến để thăm ông ta. Mà tôi đến đây để xem báo ứng của ông ta Hải Thịnh Ông Chí vô thức gọi tên cô Sau đó như nhận ra chuyện gì Mà vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi Lắp bắp Không lẽ cô là con gái của chú Phi Bà diễm một phen kích động Nhìn đến chồng mà mặt dần biến sắc. Lúc đầu khi nghe tên cô Bà đã ngờ ngờ Nhưng sau đó bà cho là trùng hợp Người giống tên mà thôi Nhưng bây giờ nghe mấy lời vừa nãy cô nói Khi bước vào đây, bà đã chắc chắn đúng là cô. Ông bất ngờ lắm đúng không? Mà ông vẫn còn nhớ đến ba tôi sao? Đúng con là con của chú Phi sao? Bác mừng quá. Từ lúc rời đi, sau đó bác vẫn luôn không yên tâm về hai mẹ con. Nên khi cuộc sống tạm ổn, bác đã quay về quê thăm mẹ và con. Nhưng cả hai đã không còn ở đó nữa. Mẹ con hiện giờ khỏe không? Nhận ra bác sao con không nói sớm? Hải Thịnh nhìn dáng vẻ diễn kịch của ông ta mà cô cười khẩy. Ông tốt như vậy sao? Chứ không phải ông sẽ ra tay tàn độc như cách mà ông đã làm với ba tôi. Kìa, con đang nói gì vậy? Bác xem chú Phi như anh em ruột. Cũng đã cố gắng lo cho mẹ con của con. Khi chú ấy chẳng may gặp nạn. Có thể lúc đó con còn nhỏ nên không nhớ. Làm sao tôi quên được? Một gia đình đáng lẽ rất hạnh phúc. Nhưng chính vì sự tham lam của một kẻ được gọi là anh em kết nghĩa mà ba tôi phải chôn xác ngoài biển xa một con bé 10 tuổi phải mất ba, vợ xa chồng gia đình cũng vì vậy mà tan nát vậy mà kẻ thù ác lại mang danh nghĩa người tốt, người ơn mà ban phát ân huệ cho mẹ con tôi sau đó bảo lại tất cả đến một nơi khác nhổn nhơ sống sung sướng chắc con có hiểu lầm với bác rồi đúng đó bác trai vẫn luôn lo cho hai mẹ con Chuyện tai nạn của ba con năm đó cả bác trai và bác đều rất đau buồn Bà im đi Bà đừng hòng bao biện trai dấu cho ông ta Đáng lẽ ông ta làm Bà là vợ nên khuyên giải Đằng này lại đồng lõa Cả hai người đều xấu xa cùng một ruột như nhau Ông Chí vẫn một mực chối bỏ Tỏ ra mình là người vô tội Nằm trên giường khổ sở nói Bác thật không biết sao Con lại gieo tiếng ác cho bác như vậy nữa Dù sao con cũng là con gái của chú Phi Mà chú ấy đã không còn Bác là người anh của chú ấy Nên bác xem con như con cháu ruột thịt Giờ nhận ra nhau Bác cũng muốn thay chú Phi Làm chút việc Để chú ấy trên trời được thanh thản Ông sẽ làm gì Bác sẽ nói Thủy Tiên đưa con vào công ty làm Và sắp xếp cho con một chức vụ Cùng đó Còn có khó khăn gì cứ nói Bác sẽ hết lòng giúp đỡ Ông đừng giảng nhân giảng nghĩa nữa Loại người thâm độc như ông tôi đã thấu Ông nghĩ mình vẫn như trước hay sao? Tôi báo cho một tin, không lâu nữa Ông và gia đình mình sắp phải ra đường thành kẻ lang thang đó Mày nói vậy là sao? Ông Chí thay đổi 360 độ Cũng lột bỏ tấm mặt nạ Làm người anh em tốt của ba cô Ông nên hỏi con gái của ông sẽ rõ Bà Diễm nhìn Hải Thịnh hoài nghi Ông Chí bây giờ nằm một chỗ nên vô cùng bức bối Ông quát lớn Bà gọi cho Thủy Tiên liền cho tôi Bà Diễm lập tức lấy điện thoại ra gọi cho con gái, đổ chuông rất lâu, thủy tiên mới nghe máy. Con ở đâu? Bên kia thủy tiên với giọng nhè nhè như say rượu còn khóc. Anh ta lừa con, anh ta là đồ khốn. Con nói ai? Minh Quân, anh ta không yêu con. Anh ta lợi dụng con chỉ để trả thù ba thôi. Anh ta lừa con chiếm lấy công ty và nhà của mình rồi mẹ ơi. Trời ơi. Bà Diễm không giữ được bình tĩnh. Mà tay run rẩy đến rơi cả điện thoại, sau đó quỵ xuống sàn. Bà làm sao vậy? Không nghe bà Diễm trả lời, ông Chí nghiến răng nghiến lợi. Bà cầm hả? Còn nó nói Minh Quân lừa nó không yêu nó, lợi dụng nó để trả thù. Bây giờ lừa lấy công ty và nhà của mình rồi ông ơi. Cái thằng khốn tôi phải giết nó. Ông nên xem lại bản thân mình thì hơn. Ông Chí nhìn Hải Thịnh, có phải chính mày và nó âm mưu với nhau hại tao đúng không? Hải Thịnh cũng chẳng cần chối mà thừa nhận Đúng đó Những gì ông có được bây giờ Là máu và mạng sống của ba tôi Của Thiên thì trả địa thôi Đáng lẽ tôi còn muốn ông ngồi tù nữa kìa Chứ không phải chỉ nhẹ nhàng nằm đây Mà chờ người hầu hạ đâu Mày Ông Chí tức đến nỗi trợn tròn mắt Cả người co giật Ông ơi ông có sao không Bác sĩ ơi cứu chồng tôi Sau đó bác sĩ đã đến xem Hải Thịnh cũng chẳng muốn ở lại đây thêm Lúc cô quay người đi, đột nhiên bà Diễm hỏi, "Có phải cô đến nhà gia đình tốt bụng giúp tôi, cũng nằm trong kế hoạch trả thù của cô đúng không?" "Đúng, tôi muốn gia đình các người sẽ không được yên ổn." "Bà có biết làm sao, bà biết chuyện ông ta ngoại tỉnh sống vậy không? Tất cả cũng nhờ tôi đó." "Cô có mục đích, nhưng còn Minh Quân, gia đình tôi và cậu ta có thủ oán gì đâu? Chiến đi đó có 3 người, ông ta đâu chỉ hại mỗi mình ba tôi?" Nhưng may mắn chú Vĩnh thoát được, gặp được chú ấy tôi mới biết được sự thật về cái chết của ba mình. Từ lúc đó tôi đã quyết tâm phải trả thù. Minh Quân chính là con nuôi của chú Vĩnh và hai người đã bên cạnh giúp đỡ tôi. Ông Vĩnh, mời người nhà bệnh nhân chí vào đây. Bên trong phòng bác sĩ gọi nên bà Diễm đã bỏ đi vào, Hải Thịnh cũng rời đi ngay sau đó. Quỳnh Thư vẫn đang nôn nóng đợi tin từ Hồng Sơn vì anh đã hứa sẽ giúp cô. Giờ cô chỉ biết mong chờ hy vọng ở anh mà thôi Vì một mình cô không biết phải làm sao Từ trên lầu đi xuống Đến phòng khách Cô đã nghe bà Hương nói giọng ngọt ngào với mình Còn lại đi gặp Hồng Sơn hả? Tình cảm hai đứa tốt như vậy Dì nghĩ nên tính chuyện kết hôn là vừa Không phải chỉ mới hôm nay Mà bà ta thay đổi Kể từ lúc cô hồi phục trở về nước Quỳnh Thư biết bà ta chỉ giả tạo mà thôi Mục đích đốc thúc chuyện cô và Hồng Sơn cũng vì lợi ích mà thôi. Chuyện của tôi, dì đừng xía vào. Bà Hương trừng mắt hung dữ nhưng sau đó nhanh chóng dịu xuống cười nhỏ nhẹ. Sao con lại nói vậy? Dì là dì thương con. Dì lo cho hạnh phúc của con, dì mới nói. Thử hỏi nếu dì không quan tâm, dì đâu cần nói tới. Vậy sao? Dì tốt như vậy à? Tôi vẫn chưa quên dì đã đối xử với tôi thế nào đâu. Dì diễn giỏi lắm. Nhưng vài một người mẹ kế yêu thương con chồng, không hợp với gì một chút nào. Cho nên dì gỡ cái mặt nạ đó xuống đi, tôi nhìn không quen mắt đâu. Nói rồi Quỳnh Thư bỏ đi thẳng ra ngoài. Bà Hương lúc này rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải mày còn có giá trị, tao đã tống cổ mày đi sớm, giống như con Hải Thịnh kia rồi. Rời khỏi nhà, Quỳnh Thư đón taxi đến quán cà phê đã hẹn trước đó với Hồng Sơn đến nơi cô đi vào trong quán. Ở đây trang trí theo phong cách đơn sơ mộc mạc của miền Tây Nam Bộ, ghế tre, bàn tre, không gian trang trí những món đồ được đan bằng tre. Vừa vào Quỳnh thư đã cảm thấy sự yên bình. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến. Trước kia cô chỉ du dúng ở trong nhà mà thôi. Từ khi chân được chữa trị khỏi đi lại bình thường, cô mới khám phá thế giới bên ngoài. Mọi thứ với cô đều mới. Cô sống và lớn lên tại thành phố Nhưng không hề khác gì gái dưới quê lên Lần trước Hồng Sơn rủ cô đi xem phim Gặp cái gì cô cũng hỏi Đến nỗi anh đặt nghi vấn Em có phải người Sài Gòn không vậy? Lúc đó cô chỉ biết cười gượng mà không nói gì Quỳnh Thư nhìn xung quanh để tìm Hồng Sơn Thì anh đã lên tiếng gọi Quỳnh Thư, anh ở đây Nhìn đến cô thấy anh ngồi ở góc bàn cách chỗ cô đứng không xa Quỳnh Thư đi đến chỗ anh Hồng Sơn thể hiện sự ga lăng của mình bằng việc đứng lên kéo ghế cho cô ngồi xuống. Em uống gì để anh gọi? Em uống nước cam. Hồng Sơn búng tay gọi phục vụ đến. Cho tôi ly cam ép nha. Lúc này Quỳnh Thư mới để ý ly cà phê trước mặt Hồng Sơn đã vơi đi một nửa. Như vậy anh đã đến trước và đợi cô khá lâu. Anh tới lâu chưa? À anh cũng vừa mới đến vài phút trước thôi. Quỳnh Thư chỉ cười mà không vạch trần lời nói dối của anh Lúc này phục vụ cũng mang nước cam ra đặt ở trước mặt cô Em uống nước đi Dạ Quỳnh Thư đang nôn nóng chuyện Hải Thịnh nên hỏi ngay Việc tìm chị của em đã có tin tức gì chưa anh? Anh đã thăm dò rất nhiều nhà hàng ở khu vực gần nhà em Và trong cả trung tâm thành phố Nhưng chưa có thông tin gì về chị em Quỳnh Thư buồn bã Vậy hả anh? Em đừng buồn, anh sẽ mở rộng phạm vi hơn. Chắc trong thời gian tới sẽ có thôi. Mà có khi chị em không làm việc ở nhà hàng không? Lúc chưa bỏ đi, chị làm phục vụ ở nhà hàng. Lúc trước em cũng không hỏi địa chỉ và tên nhà hàng. Do không có bằng nên chị ấy không thể xin việc ở công ty. Vậy để anh đăng báo thử, biết đâu chị em đọc được liên hệ lại sẽ nhanh hơn là mình tìm kiếm như hiện giờ. Quỳnh Thư thấy ý tưởng này của Hồng Sơn cũng được. Cô lập tức đồng ý. Vậy anh giúp em nha. Bao nhiêu tiền em sẽ gửi lại anh? Tiền bạc em không cần phải lo, cứ để anh. Như vậy sao được, đây là việc riêng của em mà. Việc của em cũng như của anh. Giúp được em là anh vui rồi. Còn về tiền bạc anh không thiếu. Dần tiếp xúc với Quỳnh Thư mới thấy Hồng Sơn không hề giống như vẻ ngoài mà anh thể hiện. Càng nói chuyện cô lại thấy anh lịch sự đàng hoàng. Chứ không phải sỗ sàng như những công tử chơi bời Nhất là anh lại tận tâm giúp cô chuyện tìm Hải Thịnh Việc này cô rất cảm kích Biết anh tốt không đòi hỏi hay nhận lại Nhưng dính đến tiền bạc cô lại thấy ngại Dù anh giàu không thiếu tiền Nhưng chuyện nào ra chuyện đó thì vẫn hơn Nhưng em thấy ngại Vì chuyện của em mà anh bỏ tiền túi của mình Em thấy không hợp lý chút nào Nếu anh không chịu nhận Vậy để em tự làm cũng được Em phiền anh nhiều rồi. Em cứ thích làm khó anh mới được hay sao? Mới có như vậy đã không để anh làm mà dành mình rồi. Khổ em ghê. Vậy để anh lấy tiền được chưa? Quỳnh Thư cười nói. Dạ vậy hết bao nhiêu tiền anh cứ báo em biết nha. Anh biết rồi. Rèn rèn rèn. Điện thoại trên bàn của Hồng Sơn đổ chuông. Thấy số gọi đến anh lập tức cười ngay. Quỳnh Thư hơi thắc mắc. Không biết là ai gọi mà trông anh vui như vậy. Ngọn gió nào mà chủ tịch bận bịu Trăm công nghìn việc Lại đột nhiên nhớ đến người em út này vậy Lâu ngày không gặp Mà cậu đổi nghề buôn móc câu từ lúc nào Mà mở miệng móc học người khác quá vậy Hồng Sơn cười sảng khoái Thì em nói đúng mà Anh nhớ xem đã bao lâu rồi Anh chưa gọi cho em hả Thì tôi chỉ muốn tốt Để cậu tập trung việc học thôi Nhưng trở về mà không báo cho tôi Còn lặn biệt tâm thì không được nha Người anh em Em đang có việc quan trọng nên chưa thể đến gặp anh được. Cậu mà cũng có cả chuyện quan trọng ư. Anh đừng xem thường em của anh như vậy chứ. Đây là chuyện đại sự cả đời của em đó. Anh có được uống rượu mừng hay không là trông cả vào đây. Cậu lấy vợ à? Vẫn chưa nhưng mà sắp. Vậy tôi sẽ chờ thiệp mừng từ cậu. Tới đó phong bì của chủ tịch phải dày cậu mới được nha. Yên tâm của cậu một tấm là đủ rồi. Đúng là chủ tịch có khác hào phóng ghê. Mừng đám cưới hẳn một tấm xác Mà nhớ nhiều số không nha Tôi gửi cậu tờ giấy nợ thì có Thôi em bận rồi Lúc khác nói chuyện tiếp nha Hồng Sơn lập tức tắt máy Cứ như đang chạy trốn vậy Anh vừa nói chuyện với ai vậy Không kìm được tò mò Quỳnh Thư lên tiếng hỏi À đó là một người anh của anh trách anh về mà không đến gặp Tình cảm anh em hai người cũng tốt thật Ừ nhưng mà anh ấy xấu tính lắm Lại thù dai còn kỳ bo buồn xỉn. Quỳnh Thư nghe Hồng Sơn chê đến mức như vậy thì cảm thấy lạ. Rõ ràng cách nói chuyện rất thân thiết giống như cô với Hải Thịnh vậy. Trong khi người đó anh còn gọi là chủ tịch nữa. Sao anh lại nói xấu anh em của mình như thế? Có sao anh nói vậy thôi. Mà bỏ qua anh ấy đi. Giờ nói chuyện của mình đi. Hồng Sơn đứng lên kéo ghế sang ngồi cạnh Quỳnh Thư sau đó hỏi. Em thấy anh thế nào? Là sao em không hiểu? Tức là cảm nhận của em về anh. Ví dụ anh đẹp trai, anh ga lăng, anh tốt tính. Dạ. Hồng Sơn đưa tay vuốt tóc còn ngay mặt nhìn Quỳnh Thư chờ đợi. Nhưng mãi không thấy cô nói gì, anh mới hỏi. Em suy nghĩ lâu vậy hả? Chắc do anh có quá nhiều điểm nổi bật quá đúng không? Em đâu có suy nghĩ gì đâu. Hả? Hồng Sơn bị sổ quê quá nên chỉ đành lảng đi bằng việc bưng ly nước lên uống. Mà không để ý mình cầm nhầm ly nước cam của Quỳnh Thư nước một hơi cạn sạch anh mới phát hiện, lại quay tiếp. nước cam ngon quá nên anh lỡ uống hết. để anh kêu ly khác cho em nha. dạ thôi, em cũng không khát. có anh uống cũng đỡ hơn bỏ phí. hồng sơn lúc này đưa tay lên gõ đầu rồi tự trách. chết rồi hồng sơn ơi, có ai cua gái và hậu đậu như mày không? rồi tới cổng bệnh viện hải thịnh vẫn còn siết chặt bàn tay mình, chứng tỏ cô đã kiềm chế rất nhiều. Ba ơi, con gái đã bắt họ phải trả giá rồi. Ba trên trời có thể yên nghỉ được rồi. Ba phải phụ hộ cho con và mẹ được đoàn tụ nha ba. Trên đường về lại công ty, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Quốc Bằng. Anh bảo cô đến công ty gặp anh ngay vì có chuyện quan trọng. Tưởng anh chưa đùa mình nhưng qua giọng nói cô lại thấy không phải vậy nên đã nói địa chỉ để tài xế hòa chờ đến. Sau đó xe đã dừng ở ngay trước tòa cao ốc của công ty Quốc Bằng. Hải Thịnh xuống xe đi vào, đến cửa vô tình cô nhìn thấy một người. Hải Thịnh, sao em đến đây? Anh Phát, vậy ra anh làm việc ở đây hả? Ừ, anh có nói em làm bảo vệ công ty đó. Đây là nơi anh làm việc, mà em đến đây có chuyện gì hả? Cũng có việc, thôi em vào trong nha, có gì anh em mình nói chuyện sau. Sau đó Hải Thịnh đi vào sảnh công ty, cô đến chỗ tiếp tân nói quốc bằng có hẹn. Thì được nhân viên hướng dẫn lên phòng làm việc của anh. Nhìn quy mô công ty ở đây đúng là lớn hơn chỗ làm của cô rất nhiều. Hải Thịnh vào thang máy rồi lên tầng. Đến nơi cô bước ra. Nguyên một tầng chỉ có duy nhất phòng của chủ tịch. Cô tự hỏi trợ lý thư ký ở đâu. Mà chỉ một mình trên tầng cao như vậy. Liệu có buồn chán không? Bỏ qua suy nghĩ vu vơ trong đầu. Cô đi đến gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói của quốc bằng. Vào đi. Hải Thịnh mở cửa đi vào bên trong phòng chỉ có một màu chủ đạo là xám, bài trí cũng đơn giản tất cả trung tính với nhau chỉ trừ người ngồi ở bàn là nổi bật cô thoáng lơ đẩy vài giây em ngồi đi Hải Thịnh bừng tỉnh cô hơi xấu hổ mà mặt ửng đỏ thẹn thùng hỏi anh gọi tôi đến có chuyện gì sao không nói luôn qua điện thoại mà bắt đến tận đây em yên tâm tôi không bao giờ làm chuyện không đâu đặc biệt với em Quốc bằng cố tình nhấn mạnh với câu cuối. Nó làm trái tim Hải Thịnh mất tập trung. Cảm xúc trong lòng cứ lưng lưng khó tả. Em xem. Quốc bằng từ bàn làm việc đi đến sofa ngồi xuống. Đặt trước mặt Hải Thịnh một tờ giấy. Cô liền cầm lên xem. Lướt qua cô có phần kích động. Bàn tay không tự chủ mà run rẩy. Đây là... Hải Thịnh không hiểu sao Quốc bằng cho mình xem kết quả xét nghiệm ADN. Nhưng mà đây là của ai chứ? Em thấy kết quả trên đó chứ? Hải Thịnh phải nhìn lại một lần nữa cho chắc chắn rồi mới trả lời anh Trên đây có để chứng thực quan hệ mẹ con mà sao anh lại đưa tôi xem thứ này? Em không đoán ra sao? Đoán ra gì chứ? Anh nói chuyện khó hiểu quá Hôm đưa em đi khám bệnh tôi đã lén lấy tóc em Anh lấy tóc tôi để làm gì? Vừa đặt câu hỏi xong trong đầu Hải Thịnh đã nhận ra điều gì đó Cô nhìn lại tờ giấy trên tay mình và cũng mơ hồ đoán ra đáp án, nhưng cô lại không chắc. Không lẽ, đúng, đó là kết quả đó của em. Thông tin cô vừa nghe vượt quá sức mà cô có thể tiếp nhận, cảm xúc trong lòng rối loạn, bàn tay khẽ run lên, tiếp đến nước mắt thì nhau rơi, cô khóc như một đứa trẻ. Là mẹ, mẹ ơi! Quốc bằng hiểu tâm trạng của cô lúc này nên đưa tay vỗ về giọng trầm thấp. Theo kết quả xét nghiệm ADN thì em và thím đúng là mẹ con. Cô nhìn anh cười, sự hạnh phúc hiện lên cả trong ánh mắt và gương mặt cô. Đúng là mẹ tôi không có nhận nhầm. Ừ, niềm vui chưa được bao lâu cô lại buồn hơn. Nhưng sao mẹ lại không nhận ra tôi? Hay mẹ ghét tôi không thương tôi nữa? Không phải, em bình tĩnh nghe tôi nói. Thật ra thím không nhận em là có lý do. Hải Thịnh thúc thiếp. Lý do gì? Quốc bằng mới kể lại chuyện ông Thông đã gặp mẹ Hải Thịnh trong tình trạng nguy kịch vì căn bệnh thận. Sau đó đã đưa bà ra nước ngoài điều trị và phẫu thuật thay thận. Nhưng trong quá trình xảy ra biến chứng, nên khi bà tỉnh lại đã mất đi toàn bộ ký ức. Khi đã hiểu ra vấn đề Hải Thịnh mới biết không phải do mẹ ghét hay không thương cô, chỉ vì mẹ không nhớ ra cô mà thôi. Lần trở về này, chú cũng muốn điều tra tìm hiểu về quá khứ trước đây của thím. Tôi cũng có tìm người về quê nơi chú gặp được thím. Thì biết được thím tên Thảo, có một người con gái, còn chồng đã gặp nạn trên biển. Nó hoàn toàn trùng khớp với những gì mà em kể. Để chắc chắn tôi đã lấy tóc của em và thím làm xét nghiệm. Giờ mẹ không nhớ gì về tôi, liệu mẹ có nhìn nhận tôi không? Em và thím là mẹ con với nhau, hai người được gắn kết bằng tình mẫu tử. Cho dù thím mất đi ký ức thì vẫn có sự kết nối vô hình hiện hữu giữa hai người. Như hôm gặp em, thím đã đau đầu, cũng vì nguyên nhân này. Mẹ đã khỏe chưa? Em yên tâm, thím đã khỏe rồi. Em có muốn gặp thím không? Muốn, nhưng mà... Hải Thịnh ngập ngừng, cô rất muốn gặp mẹ, nhưng cô lại có nhiều vấn đề phải lo nghĩ. Em có chuyện gì sao? Giờ mẹ đã là vợ của chú anh rồi. Liệu biết tôi là con của mẹ chúng anh sẽ nghĩ gì? Hơn hết mẹ không nhớ ra tôi, tôi sợ mẹ không nhìn tôi. Tôi vừa nói với em rồi đó, chú kêu tôi điều tra về thím, tức là chú đã chuẩn bị để đón nhận tất cả. Chú rất yêu thím, tôi nhìn ra được điều đó. Chú đã phải quyết tâm thế nào mới đưa thím về đây? Vì chú biết có thể chú đã mất thím, nhưng chú lại lựa chọn vì để thím tìm lại gốc gác của mình. Chiều có kể rất nhiều lần thím giật mình tỉnh giấc rồi lại khóc. Trong giấc mơ thím cứ gọi con ơi. Nghe đến đây Hải Thịnh lại bật khóc. Giờ phút này cô chỉ ước được ôm mẹ mà thôi. Cô nhìn Quốc Bằng với ánh mắt khẩn cầu. Anh đưa tôi đi gặp mẹ được không? Anh đã sẵn sàng mọi lúc chỉ chờ cô lên tiếng mà thôi. Anh cười nói. Tất nhiên là được. Sau đó Quốc Bằng đưa Hải Thịnh về nhà mình. Cô cũng kêu tài xế hòa trở về trước. Cùng lúc này ở nhà ông Thông đã được quốc bằng thông báo kết quả. Ông do dự ở ngoài cửa phòng rất lâu mới mở cửa bước vào. Anh! Bà Thảo ngồi trên ghế tựa nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc gặp Hải Thịnh trong lòng bà cứ bồn chồn không yên. Cảm giác như đã quen cô từ lâu trước đó. Dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Ông Thông tiến đến chỗ vợ mình. Ông ngồi sổn xuống đặt tay lên tay của bà. Em thấy trong người thế nào? Còn đau đầu nữa không? Em khỏe, đầu cũng không còn đau nữa. Bao năm qua sống cùng nhau, em đã để anh phải lo lắng cho em nhiều. Em thấy mình có lỗi quá. Bà Thảo lúc đầu từ sự cảm kích mang ơn vì ông Thông đã cứu bà. Còn vì bệnh tình mà phải vất vả, nên muốn bên cạnh chăm sóc ông. Nhưng rồi dần sống chung bà đã cảm động vì tấm chân tình mà ông dành cho bà. Tuy hạnh phúc vui vẻ nhưng trong lòng bà vẫn luôn có khúc mắc. đó chính là ký ức bà đã lãng quên. Dù những giấc mơ nửa ảo nửa thật đã làm cho bà thêm chắc chắn, mình đã quên đi một chuyện gì đó quan trọng. Càng cố nhớ đầu lại càng đau, những lần như thế ông Thông lại lo lắng. Nhìn ông như vậy bà lại không muốn nói ra tâm sự trong lòng, bà biết mình đã mang nợ ông nhiều lắm. Em đừng nói vậy. Anh thấy mình có diễm phúc và may mắn khi có được người vợ là em. Cuộc sống của anh không còn nhạt nhẽo, buồn tẻ, là vì có em. Bà Thảo mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn anh đã không chê một người đau yếu, không khác gì gánh nặng như em. Sao lại gánh nặng chứ? Em là cuộc sống là tất cả của anh. Ở cái tuổi này anh chẳng mong cầu gì hơn là ngày ngày được bên em, nhìn hạt rẻ khôn lớn và quốc bằng sớm gặp được người nói yêu rồi thành ra lập thất. Mong ước của anh sẽ sớm thành hiện thực thôi. Không phải quốc bằng đã có bạn rồi sao? Cô gái hôm đó quốc bằng đưa về nhà, em thấy không chỉ xinh đẹp lại còn lễ phép, rất xứng đôi với quốc bằng. Nghe đến đây, gương mặt ông Thông lại thêm phần nặng trĩu. Ông nhìn vợ hồi lâu rồi mở lời. Thật ra anh có chuyện muốn nói với em. Đã sống với nhau bao năm, chỉ cần nhìn biểu cảm của ông bà, phần nào hiểu được sự quan trọng của vấn đề. Có chuyện gì vậy anh? Anh biết em vẫn luôn mang trong lòng khúc mắc về ký ức của mình, cho nên chuyến trở về này anh đã nhờ quốc bằng điều tra. Bà Thảo bất ngờ bàn tay vô thức siết chặt vào ông Thông, nhưng sau đó bà lại nói. Những thứ đó em cũng đã không nhớ thì cứ để chìm vào quên lãng, anh cần gì phải điều tra. Anh biết em nghĩ cho anh nên nói như vậy, nhưng anh không muốn đó thành tâm bệnh của em. Bà Thảo im lặng tâm tư trong lòng bà gần như không thể giấu được ông. Thật ra em chỉ muốn giải đáp về những giấc mơ mà mình đã gặp. Hình dáng mơ hồ của một cô bé, đó là ai mà cứ luôn hiện ra trong giấc mơ của em. Cô bé mà em nhìn thấy, đó chính là con gái của em. Bà Thảo kích động, không dám tin điều mình vừa nghe. Em có con gái? Ừ, con bé bây giờ cũng đã lớn và em đã gặp qua rồi. Chưa kịp tiếp nhận thông tin trước lại thêm một tin mới. Tất cả gần như ùa ạt dồn dập đến với bà cùng lúc. Bất giác trong đầu bà lướt qua hình ảnh Hải Thịnh. Không lẽ là cô gái đó? Em nói đúng. Người tên Hải Thịnh chính là con gái của em. Giây phút này đây bà Thảo đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Bao nhiêu cảm xúc trào dâng sự thân thuộc ở cô và cảm giác không yên trong lòng từ lúc gặp cô Tất cả đều có nguyên do, vì cô là con gái của bà. Sự thiêng liêng của tình mẫu tử quá diệu kỳ, lúc này bà đã khóc. Con gái của em đó là con em. Em phải bình tĩnh, một lát nữa con bé sẽ đến đây. Quốc bằng đang đưa cô bé đến, hai mẹ con sẽ gặp nhau. Ông Thông bên cạnh đã cố chấn an bà, sợ vì quá kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật hả anh, vậy em sắp được gặp con gái em. Ừ. Bà Thảo nôn nóng mong chờ Nhưng bà lại có một nỗi lo sợ khác Bà đã không ở bên cạnh con gái thời gian lâu như vậy Chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ Nên có thì liệu cô có chịu nhìn mình hay không? Thấy được sự ưu phiền trên mặt bà Ông Thâm đã hỏi Em sao thế? Con bé liệu có ghét em không anh? Em đã bỏ con lâu như vậy mà Hiểu được sự lo lắng của bà, ông Thông quyết định kể hết tất cả mọi chuyện, từ quốc bằng điều tra và Hải Thịnh đã kể với anh. Ngay xong, bà lại tự trách bản thân nhiều hơn. Trời ơi, con gái em đã chịu khổ nhiều như vậy sao? Em đúng là người mẹ tệ mà. Cũng không phải lỗi do em, vì hoàn cảnh em mới bất đắc dĩ mà làm như vậy. Cánh cửa phòng mở ra, Hải Thịnh nhìn thấy mẹ mình ở trước mặt. Không thể kiềm chế mà chạy đến ôm lấy bà hòa khóc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Ông Thông lúc này cũng tránh sang một bên, để mẹ con đoàn tụ với nhau. Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi. Cả hai người ôm lấy nhau rồi khóc. Trước cảnh đó cả ông Thông và Quốc Bằng cũng không nén được sự xúc động trong lòng. nhưng do đều là đàn ông nên không thể hiện ra bên ngoài. Mẹ là một người mẹ không tốt. Sao mẹ có thể quên đi con gái của mẹ lâu như vậy chứ? Đối với Hải Thịnh bây giờ nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, hai mẹ con được đoàn tụ gặp lại nhau. Đó đã là niềm hạnh phúc mà cô mong chờ ao ước suốt gần 10 năm qua. Thở nhỏ cô ngây thơ không nhìn ra nỗi khổ tâm của mẹ, càng lớn biết suy nghĩ. Nó đã thành nỗi sợ cứ quay lấy cô, nhưng cô lại luôn tự chấn an mình. Vẫn mang theo lời hứa của mẹ ngày đó làm động lực. Có lẽ ba cô trên trời đã luôn phù hộ cho mẹ và cô để có cuộc hội ngộ tương phùng ngày hôm nay đây. Mẹ là người mẹ trên cả tuyệt vời. Con cảm thấy may mắn vì được làm con gái của mẹ. Con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con. Nụ cười hòa những giọt nước mắt hạnh phúc, hoàn cảnh khắc nghiệt đã xô đẩy hai mẹ con. Nhưng sau tất cả những khổ đau đã được bù đắp trong chính giây phút này, Lúc này ở phòng khách ngoài bốn người ra còn có hạt rẻ. Cô bé ngủ dậy chạy sang phòng tìm ông bà. Thì bắt gặp Hải Thịnh và bà Thảo ôm nhau khóc. Cô bé ngây thơ không hiểu chuyện gì. Đã nhào đến chỗ cả hai mặt miếu máu. Sao cô Thịnh và bà nội lại khóc? Hải Thịnh đưa tay ôm cô bé mỉm cười nói. Tại cô vui thôi. Vui thì phải cười mới đúng chứ. Thì cô đang cười đây. Bà cũng cười mà. Nhìn thấy cả hai cười hạt sẻ cũng cười. Lúc này cô bé ở giữa Hải Thịnh và bà Thảo rất đáng yêu. Vì sự xuất hiện của hạt sẻ đã làm bầu không khí vui vẻ hơn. Giờ con đã nhận lại mẹ mình. Chú mong muốn con dọn đến đây sống để hai mẹ con được ở cạnh nhau. Bà Thảo cảm động trước đề nghị của ông Thông. Ánh mắt nhìn ông không chỉ chứa đựng tình cảm yêu thương, còn có sự mang ơn to lớn. Bà quay qua Hải Thịnh, cầm lấy tay cô. Con cũng biết chú Thông là người đã cứu mẹ. Khi tỉnh lại, mẹ không nhớ gì cả. Chỉ có mỗi chú ấy bên cạnh. Từ sự mang ơn dần dần phát sinh tình cảm, nên cả hai quyết định gắn kết để nương tựa chăm sóc lẫn nhau. Mẹ biết mình đã có lỗi với ba của con, và con chắc cũng xem thường mẹ đúng không? Hải Thịnh dù thương ba, nhưng cô hiểu ba đã mất rất lâu. Bây giờ mẹ tìm được người yêu thương lại lo cho mẹ sự sống, thì không có lý gì cô lại phản đối. Ngược lại cô còn phải mang ơn ông thông nhiều nữa là khác. Con nghĩ ba trên trời cũng đang mỉm cười mãn nguyện khi có một người tốt thay ba chăm sóc mẹ. Con cũng muốn gửi đến chú lời cảm ơn thật lòng của con. Nếu không có chú, có lẽ con và mẹ đã không có cuộc đoàn tụ ngày hôm nay. Con xin phép được gọi chú một tiếng ba được không? Ông Thông kìm nén sự xúc động Được chứ, ba rất vui Con gái của ba Ba ơi Hải Thịnh ôm chầm lấy ông Thông Với cô ông chính là người ba thứ hai Cô muốn báo hiếu chăm sóc cho ông Ba ơi Sao cô Thịnh gọi ông nội bằng ba Hạt sẻ đã qua ngồi trong lòng cuốc bằng Cô bé ngây ngô hỏi Anh cười giải thích Vì ông nội là ba của cô Thịnh Giống như con là con của ba vậy Vậy con gọi cô Thịnh là gì? Thì con vẫn gọi cô là cô thôi. Cô bé đưa tay lên đầu nghĩ ngợi sau đó nói Từ giờ cô sẽ sống ở đây cùng chúng ta đúng không ba? Quốc bằng nhìn Hải Thịnh làm cô thấy ngại mà cúi đầu trốn tránh. Mẹ con mình đã lỡ mất thời gian dài như vậy. Bây giờ gặp nhau mẹ muốn bù đắp cho con. Nên con đến đây sống cùng mẹ và ba Thông nha. Còn cả Hạt Sẻ và Quốc bằng chúng ta sẽ là một gia đình. Hải Thịnh hơi đắn đo Cô cũng muốn ở cạnh bên để chăm sóc cho bà Hiện tại sức khỏe của bà cũng không được tốt Nhưng cô cần phải nói chuyện với ông Vĩnh và cả Minh Quân Lúc cô rơi vào khó khăn túng quẫn Không biết nương nhờ ai thì ông đã cưu mang Tạo điều kiện để cô làm việc Nhất là giúp cô trả thù cho ba mình Mẹ con nói phải đó Đây sẽ là gia đình của con Chú và thím đã nói vậy rồi Em còn lo lắng gì sao? Con có gì khó nói hay sao? Cũng không có gì đâu mẹ Chỉ là hiện tại con đang nương nhờ chú Vĩnh Một trong những người anh em của ba Lúc con khó khăn nhất Cũng nhờ chú ấy đã giúp đỡ Những chuyện trước kia Mẹ đã không còn nhớ nữa Chú Vĩnh gì đó đã giúp con như vậy Mẹ cần phải cảm ơn mới được Để nữa con đưa mẹ đi gặp chú Vĩnh Chắc chú ấy vui lắm Còn việc con đến đây ở Để con về nói một tiếng với chú ấy Con tính vậy cũng được Cô Thịnh đến đây ở, con vui lắm. Hạt rẻ vỗ tay vui mừng khi biết Hải Thịnh sẽ đến đây ở cùng. Không riêng gì cô bé mà còn một người nữa cũng đang rộn ràng trong lòng. Con có thích cô Thịnh đến đây không? Dạ thích, vậy là con sẽ được gặp cô, chơi cùng cô mọi lúc. Con còn phải đi học mà, cô Thịnh cũng đi làm nữa, nếu chơi cũng chỉ giây lát thôi. Hạt rẻ rụ mặt có vẻ buồn buồn, nhưng sau đó lại hào hứng nói. Vậy con muốn ngủ với cô Thịnh, được không ba? Cái này con phải hỏi cô Thịnh chứ, sao lại hỏi ba? Cô bé nhảy khỏi người quốc bằng chạy sang chỗ Hải Thịnh. Con muốn ngủ với cô được không cô? Được chứ. Hoan hô, vậy là con sẽ được ngủ cùng cô, vui quá. Hạt rẻ vừa nhảy vừa vỗ tay, nhìn cô bé ai cũng cười, ông Thông lúc này mới nói. Hạt rẻ đúng là rất thích Hải Thịnh, cả hai rất hợp. Nói nửa chừng ông kịp dừng lại, trong lòng đang mong đợi Quốc Bằng và Hải Thịnh sẽ thành đôi, như vậy niềm vui sẽ nhân gấp đôi, ngôi nhà sẽ thành một đại gia đình. Hải Thịnh ở lại ăn cơm trưa, sau đó cô được Quốc Bằng đưa về công ty. Suốt đoạn đường thấy cô trầm ngâm im lặng, anh lên tiếng hỏi. Chồng em suy tư vậy, có gì cứ nói ra, tôi sẽ luôn lắng nghe chia sẻ cùng em. Tôi sợ anh lại tính phí, tôi chả không nổi. Phúc Bằng bật cười. Em nhớ sai thật đấy. Phải nhớ chứ. Ngược lại tôi còn phải đề phòng nữa kìa. Đề phòng bộ tôi xấu lắm hả? Không. Chỉ do anh là một người kinh doanh luôn đặt lợi ích lên tất cả nên tôi không biết lúc nào mình rơi vào bẫy của anh mà thôi. Tôi sợ đến khi mình nhận đã không thể quay đầu. Tại sao phải quay đầu mà là không cùng nhau đến điểm đích? Trên cương vị một người kinh doanh thì tôi luôn đặt lợi ích là đúng. Nhưng trước người mình yêu... Tôi tình nguyện trao cả mạng sống. Hải Thịnh nhìn anh, lời vừa nói đã làm lòng cô cuộn trào sóng dữ. Bức tường phòng ngự trong trái tim giờ phút trở nên vô ích. Mọi thứ đã bị càn quét công phá. Đến chẳng còn gì ngoài sự dung chấn mạnh mẽ về anh. Khi cô còn đang bối rối lúng túng, thì quốc bằng đã làm cô ngây người bất động trước lời tỏ tình kiên định. Đơ người bấn loạn. Là trạng thái hiện tại lúc này của Hải Thịnh, cô cứ nghĩ bản thân nghe nhầm hoặc quốc bằng không tỉnh táo. Anh có biết mình đang nói gì không? Lời cô vừa nói ra đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh, mang theo sự u ám khiến cô phải bất giác dùng mình. Hải Thịnh bất chợt có suy nghĩ, không biết mình đắc tội gì chăng? Lời tôi biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh nói gì? Lời vừa thốt ra khỏi miệng xong, Hải Thịnh mới nhận ra mình đã đặt một câu khiến người nghe hơi hiểu lầm thì phải. Nhưng lời đã nói ra cũng không thu lại được nữa. Nếu em thích nghe, cứ nói thẳng, tôi sẽ chiều em mà, đâu cần em phải giả ngốc như vậy đâu. Hải Thịnh đưa tay vỗ đầu mình đúng như cô đã nghĩ, cũng do đầu óc cô mụ mị thành ra biến thành giả ngốc như anh nói, cô cười khổ. Thật ra thì... Cô muốn giải thích... Nhưng lời chưa nói hết miệng đã bị anh khóa chặt. Hải Thịnh đưa tay chống cự nhưng vô ích. Vì quốc bằng đã giữ lại, anh cẳn quấy trên cánh môi cô. Từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt như muốn nuốt trọn, anh cạy mở hàm răng cô ra đưa chiếc lưỡi đi sâu vào khoang miệng, khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Phản ứng lúc đầu có thể Hải Thịnh chống cự, nhưng sau đó người cô mềm nhũn cánh tay cũng chẳng còn sức lực mà buông thỏng ra. Có một ma lực mạnh mẽ nào đó quây lấy cô, cuốn cô vào khoảng không vô định, cảm giác lân lân khó tả cùng tư vị ngọt ngào, dần khiến cô mê loạn. Trong vô thức cô đã chủ động đáp trả lại anh, cả hai triển miên trong nụ hôn sâu bất tận, môi lưỡi hòa quyện cùng nhau, dây dưa không dứt. Chỉ đến khi hải thịnh hụt hơi thì quốc bằng mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Anh nhìn cô môi mỏng nhếch lên ý cười hiện rõ trên gương mặt. Miệng em thành thật hơn em nhiều. Hải Thịnh đỏ mặt, cô xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh có ý gì chứ? Không có ý gì, chỉ muốn em biết một điều, đó là anh yêu em. Không còn những cảm xúc vô định như lúc ban đầu nữa. Lần này nghe anh nói cô thấy cảm động và vui trong lòng. Vài phút trước có thể cô còn chưa biết làm gì. Nhưng trải qua nụ hôn vừa rồi cô đã hiểu được lòng mình. Cảm xúc là minh chứng thật nhất. Cô không biết mình rung động trước anh từ bao giờ, nhưng bây giờ cô biết rõ mình cũng đã yêu người đàn ông trước mặt này mất rồi. Anh nói một lần là được rồi. Thích mà còn ngại à? Bị anh trêu chọc Hải Thịnh làm mặt rỗi. Ai thích chứ? Có thật là không thích. Nếu nụ hôn vừa nãy vẫn chưa đủ, anh không ngại hôn thêm lần nữa đâu. Nghe lời nói tưởng chừng rất nhẹ, nhưng Hải Thịnh nhận ra hàm ý nguy hiểm nên chuyển chủ đề. Anh lái xe tiếp đi kìa, em phải đến công ty. Lúc nãy Quốc Bằng đã dừng xe tấp vào lề trước. Muốn anh lái xe đi tiếp thì em phải nói gì anh nghe được đi. Nói gì chứ, tự em nghĩ đi. Quốc Bằng vừa dứt lời xong, trong xe rơi vào im lặng. Hải Thịnh nhìn anh rồi cười, sao tự nhiên lại làm khó cô thế không biết. Em nghĩ không ra, anh cũng nói với em tận hai lần mà em thì không có thành ý gì đáp lại. Như vậy có phải không công bằng lắm không? Những vế sau anh cố tình nhấn giọng. Lúc này Hải Thịnh như đã thông. Hóa ra anh ám chỉ đến chuyện kia. Quả thật cô chưa nói gì nhưng cô tưởng anh đã ngầm có câu trả lời rồi chứ. Mà dường như cô quên mất một điều. Anh là người kinh doanh nên tính toán lại hiển nhiên. Đặc biệt không để bản thân thua thiệt. Miệng thì nói yêu em mà giờ lại tính toán với em. Hải Thịnh bĩu môi nói. Bước bằng cười cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực trái tim của mình, cất giọng trầm ấm. Anh tính toán với em bao giờ chứ? Nơi này của anh đều dành chọn cho em hết còn gì. Ai mà tin được chứ? Em muốn xem anh có thể moi ra. Hải Thịnh chỉ nói đùa chứ cô không bảo mình không tin anh, nhưng cô cảm nhận được anh đang rất nghiêm túc. Mà khi cô nghe ngoài cảm động ra còn có sót, sao cô nỡ để anh làm vậy chứ? Ai lại bắt người mình yêu đi vào con đường chết như thế bao giờ chứ? Ánh mắt bất ngờ sau đó là khóe môi cong lên Gương mặt hiện sự vui mừng tột cùng Em vừa nói ai là người mình yêu? Trong biểu cảm của anh mà cô cũng phải cười theo Ở đây ngoài em và anh còn ai khác sao? Không lẽ em nói em? Vậy em nói lại anh nghe được không? Quốc bằng nhìn cô trông chờ mọi cảm xúc đều lộ ra hết trên mặt Em yêu anh Hải Thịnh nói chậm từng chữ cho người đàn ông trước mặt nghe. Ngay sau đó anh ôm chặt cô vào lòng. Cô có thể nhận ra anh vui như thế nào mà cô cũng như thế. Lần đầu tiên gặp mặt cô còn gọi anh bằng chúng. Vì nghĩ anh lớn tuổi hơn mình còn là ba của một đứa trẻ. Vậy mà bây giờ cô lại yêu anh. Người đầu tiên làm trái tim cô rung động và cho cô biết thế nào là mỹ vị của tình yêu. Còn khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn khi cả hai người Đều hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho nhau. Không ai nghĩ giữa thế giới rộng bao la, bao con người mà cả hai lại gặp nhau. Và rồi duyên phận cũng bắt đầu từ đó. Em có ngại việc anh là ba của hạt rẻ không? Khi đã yêu thì sẽ hướng đến tương lai, nắm tay nhau xây dựng hạnh phúc. Quốc bằng đã qua cái thời tuổi trẻ bồng bột, chỉ nghĩ đến yêu đương lãng mạn. Tình yêu của anh là sự chín chắn trưởng thành anh nhận định tình yêu của mình dành cho hải thịnh cũng vạch ra tương lai của cả hai nhưng dù biết cô thích hạt dẻ thì anh vẫn muốn cả hai hoàn toàn dẹp bỏ chứng ngại khúc mắc nếu em ngại thì em đã không yêu anh nhưng em vẫn muốn hỏi anh một chuyện hải thịnh không để tâm chuyển anh đã là một ông bố nhưng cô vẫn muốn tháo gỡ thắc mắc về mẹ hạt dẻ đã chắc chắn yêu anh dù quá khứ của anh thế nào cô đều chấp nhận Nhưng cô phải biết rõ mối quan hệ trước anh đã hoàn toàn cắt đứt hay chưa mà thôi. Em muốn hỏi gì cứ hỏi, anh sẽ thành thật trả lời hết. Em muốn biết về mẹ hạt rẻ, anh và người đó đã kết thúc chưa? Nói đúng thì chưa. Em hiểu rồi, anh không cần nói tiếp đâu. Hải Thịnh lên tiếng cắt ngang lời quốc bằng đang nói. Cô cũng rút tay mình về giữ khoảng cách với anh. Lúc này khóe mắt cô đã rưng rưng.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 Nói nửa chừng cô lại không thể mở lời, cứ như có gì chặn ngay cổ họng cô vậy. Vài phút trước cô còn đang vui trong hạnh phúc, ngỡ mình may mắn trong tình yêu đầu đời, thì giờ chua chát nhận sự thật đắng cay, đã cố mạnh mẽ nhưng nước mắt cứ rơi. Ngay lúc này vòng tay rắn chắc ôm cô vào lòng, nhưng ngay sau đó cô đã cự tuyệt mà đẩy ra. Nếu không chấm dứt, sao anh còn cho tôi hy vọng để làm gì chứ? Chính anh đã mở ra cho tôi thiên đường Nhưng cũng chính tay anh dình tôi xuống tận cùng của địa ngục Anh có biết tim tôi đau đến thế nào không? Dù có để thế nào đi nữa Hải Thịnh vẫn nằm gọn trong lòng của quốc bằng Cô cứ đánh lên ngực nhưng anh không ngăn lại Chẳng hề cảm thấy đau ngược lại là vui mừng Vì biết tình cảm cô dành cho mình Lúc này anh trầm giọng dỗ dành Ngoan nín đừng khóc nữa Em khóc tôi đau lòng lắm Sự thật tôi và mẹ hạt dẻ chẳng liên quan nhau thì làm gì có chuyện chấm dứt hay là không chứ? Hải Thịnh ngước nhìn anh, hai mắt mở mịt nhòa đi vì nước mắt. Quốc Bằng đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Anh nói vậy là sao? Hạt dẻ là con gái trên mặt giấy tờ của anh mà thôi. Sau đó Quốc Bằng kể rõ ngọn nguồn về hạt dẻ cho cô hiểu. Xong rồi chốt câu cuối chắc nịch. Cho nên em là người phụ nữ đầu tiên và là duy nhất của anh.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 Em nín rồi. Ngoan, anh thương. Anh đang xem em là hạt rẻ hay sao vậy? Làm gì có, nhưng nếu em muốn được như hạt rẻ, thì anh có thể chiều. Anh nghiêm túc lại đi. Quốc Bằng nhìn cô cười ánh mắt muốn bao nhiêu yêu thương thì có bấy nhiêu. Ừ, anh vẫn đang rất nghiêm túc mà. Vậy anh lái xe đưa em về công ty đi. Khi nào em mới dọn đến nhà anh? Bất ngờ Quốc Bằng lại nhắc đến vấn đề này. Mà câu nói lại dễ gây hiểu lầm nên Hải Thịnh hơi lúng túng. Hai vảnh tay đỏ ửng rồi dần đến cả mặt. Biểu cảm của cô bị anh nhìn thấy. Em sao vậy? Cô đưa tay vén tóc nhỏ nhìn e thẹn. Dạ đâu có gì chuyện mẹ nói dọn để em về nói chuyện với chú Vĩnh trước đã. Quốc bằng bị hình ảnh của cô làm cho mất hồn. Hình ảnh của cô lúc này rất mê người. Có gì cứ báo với anh? Dạ.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 Em đã đi đâu cùng anh ta? Anh ta ở đây chắc là ám chỉ quốc bằng. Hải Thịnh đoán tài xế hòa về đã nói lại cho anh biết. Chuyện vui nhận lại mẹ, cô nghĩ mình cần chia sẻ với anh nên cô nói. Em đi cùng quốc bằng là vì có chuyện hệ trọng. Quốc bằng, từ bao giờ em và anh ta thân thiết đến mức gọi nhau tình cảm như vậy? Hải Thịnh cảm thấy minh quân hôm nay hơi lạ. Nếu như trước đây khi cô và quốc bằng chưa yêu nhau, Thì cô gọi như vậy cũng là bình thường Giờ lại bắt bẻ cô Cũng chưa định nói quan hệ của hai người Nên cô nói Em thấy bình thường mà Hôm nay anh sao vậy Khi tài xế Hòa trở về báo lại Hải thịt đi cùng quốc bằng Thì Minh Quân đã cảm thấy khó chịu trong lòng Anh siết chặt tay Cố kìm nén cơn ghen trong lòng Mà hạ giọng nói Em không có gì Nhưng chưa chắc anh ta thì không Anh nghĩ em không nên tiếp xúc với anh ta Dường như anh có ác cảm với quốc bằng thì phải Không biết giữa hai người có hiểu lầm gì không Hay đụng chạm trên thương trường Nhưng là người đứng ở giữa Cô không muốn cả hai đối nghịch nhau Với quốc bằng là người cô yêu Thì cô lại xem minh quân như một người anh trai Sao lại hỏi anh như thế Anh chỉ thấy anh ta không phải người tốt lành Nên không muốn em dính vào thôi Tốt xấu tự em biết mà Nhưng sai khẳng định quốc bằng là người không tốt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 Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Nhưng em cũng đã trưởng thành. Em sẽ có chính kiến của mình. Ý em vẫn không tin lời anh. Không phải như vậy. Mà thôi bỏ qua đi. Vài hôm nữa anh rảnh. Anh đưa em về quê chơi cho khuây khoả Thời gian qua có nhiều việc nên em cũng mệt. Sẵn dò thăm tin tức mẹ em luôn. Không cần đâu anh. Sao vậy? Không phải em rất muốn tìm gặp mẹ sao? Em đã gặp lại mẹ em rồi. Minh Quân kinh ngạc. Lúc nào?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 Minh Quân đưa tay đấm mạnh xuống bàn Những khớp tay nổi đỏ Gương mặt hung ác Đừng mong ai cướp em khỏi anh Hơi nửa tiếng cửa phòng cấp cứu mới mở Bác sĩ từ trong đi ra Quỳnh Thư chạy nhanh đến Hỏi thăm ngay Chị tôi sao rồi bác sĩ Bệnh nhân chỉ bị xây sát ngoài da, Không có gì đáng ngại Vậy sao chị ấy lại bất tỉnh Có thể vì hoảng sợ Hoặc gặp chuyện gì đả kích tinh thần Nên bệnh nhân mới ngất xỉu Một lát bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi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 Hải Thịnh nhìn qua, người trước mặt là Quỳnh Thư. Cô còn tưởng là mình bị quá nhớ mà sinh ra ảo giác. Thấy Hải Thịnh cứ im lặng Quỳnh Thư mới hỏi. Chị có thấy trong người ở đâu không khỏe không? Để em kêu bác sĩ khám cho chị. Quỳnh Thư, đúng là em sao? Hải Thịnh kích động hóa ra không phải cô ảo giác, mà là Quỳnh Thư thật đã quay về rồi. Em là Quỳnh Thư em gái của chị đây. Em trở về rồi. Quỳnh Thư ôm trầm lấy Hải Thịnh.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 Bác sĩ nói khả năng hồi phục của cô rất cao, lúc đó cô rất muốn chia sẻ với Hải Thịnh, nhưng lại chẳng biết bằng cách nào. Gọi về nhà xin số điện thoại của Hải Thịnh, nhưng ông Thông chỉ âm ừ rồi thôi. Đợi mãi không có cô cũng không nhắc, ngày ngày chăm chỉ điều trị theo pháp đồ của bác sĩ chỉ định. Cuối cùng cô đã tự đứng được trên đôi chân của mình, rồi tập đi những bước đầu tiên giống như một đứa trẻ.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 Sau khi Hải Thịnh hỏi Quỳnh Thư bệnh viện đang ở trong quốc bằng nghe, anh lập tức tắt máy và bảo sẽ đến liền. Nghe qua giọng nói cô cảm nhận được sự lo lắng của anh. Dù cô đã nói mình không sao, không muốn mẹ phải lo nên cô có dặn anh. Đừng cho mẹ và ông Thông biết chuyện. Chị vừa gọi cho ai vậy? Quỳnh Thư chỉ biết đó là đàn ông mà cách nói chuyện của Hải Thịnh lại thân thiết nữa nên mới hỏi. Đó là bạn trai của chị.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 tôi tên Hải Thịnh rất vui được quen biết anh. Cô không cần phải khách sáo cô là chị của Quỳnh Thư. Vậy theo lẽ tôi cũng nên gọi một tiếng chị mới đúng. Anh đừng có bắt quàng làm họ như thế chứ. Chị của tôi liên quan gì đến anh? Quỳnh Thư lừa anh nói, Hồng Sơn không nghĩ cô trở mặt nhanh vậy. Rõ ràng vừa rồi còn khen anh mà. Sao lại không liên quan? Em là vợ sắp cưới của anh nên trước sau gì cũng gọi bằng chị. Giờ gọi trước cho quen. Anh đừng nói bậy, anh là vợ sắp cưới của anh hả? Đương nhiên là em rồi, không lẽ chị của em sao? Cẩn thận cái mồm của cậu đó, không phải muốn nói gì là nói được. Hồng Sơn quay người nhìn đến cửa, anh không ngờ lại gặp Quốc Bằng. Anh, sao anh lại đến đây? Không quan tâm đến câu hỏi của Hồng Sơn, Quốc Bằng tiến đến giường bệnh. Em còn đau nhiều không? Thấy anh đến cô rất vui, giờ nghe lời quan tâm trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường.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 Khi đi du học vì có chút chuyện giận dỗi gia đình mà Hồng Sơn không thèm lấy tiền của ba mẹ cho. Nhưng quen ăn xài sung sướng không có tiền làm sao chịu nổi. Không muốn mất mặt khi vừa tuyên bố không lấy tiền ba mẹ nên Hồng Sơn phải hỏi mượn quốc bằng. Nói ra quốc bằng không hề tính toán mà cho vì tình nghĩa của cả hai rất thân thiết. Nhưng để trêu chọc Hồng Sơn lâu lâu anh lại nhắc đến khoản tiền đó. Và lần này cũng thế. Em biết anh nói đùa thôi đúng không?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 Anh chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu Tình trạng của em không cần phải nhập viện Để anh đi lo thủ tục rồi đưa em về nhà Hải Thịnh định sẽ nói rõ với ông Vĩnh Nhưng xảy ra chuyện với Minh Quân như vậy Nếu cô về nhà lỡ anh cũng về gặp nhau lại khó xử Nên tạm thời cô không thể quay về được Dạ Sau đó Quốc Bằng lo thủ tục xong liền đưa Hải Thịnh về Ra đến cổng thì chia tay với Hồng Sơn và Quỳnh Thư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 Dù khi lên xe, cô có nói anh tìm cho cô một khách sạn để nghỉ tạm. Giờ em đang bị thương, cần người chăm sóc. Em không thể ở một mình. Mà ở đây có anh, rồi hạt rẻ, còn cả chú thím nữa. Nhiều người sẽ không thấy buồn. Nhưng em chưa nói chuyện với chúng, tự nhiên đi không nói cũng kỳ. Em cứ gọi điện báo. Gặp mẹ, giờ ở với mẹ là quá hợp lý. Suy nghĩ một lúc Hải Thịnh cũng không nói gì. Cô nghĩ bụng hôm sau sẽ về gặp ông Vĩnh. Quản Minh Quân chắc cô cũng không thể làm ở công ty anh nữa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên: "Kẻ thù giống mặt" của tác giả Hoàng Chi. Đợi có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai.